Chương 74 Chia cắt sát khí Khi Trần Ngư tỉnh lại thì đã là buổi tối Ông Ngô và Lông Minh đang ngồi chơi cờ vây cách đó không xa Thi Thi, em tỉnh rồi hả? Đầu ngón tay của long Minh còn kẹp quân cờ trắng Nhưng đầu về phía Trần Ngư mỉm cười Dạ Trần Ngư ôm chân lông ngồi lên Vừa chuẩn bị duỗi lưng cho đỡ mỏi Thì phát hiện thân thể mình có chút gì đó không đúng Hình như hơi thở trong người đã trôi chảy hơn Trần Ngư chớp chớp mắt thử huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa. Long Minh hạ quân cờ chốt. Ông Ngô cầm quân cờ trên tay, nhìn nước cờ chốt suy nghĩ. hồi lâu vẫn không đặt xuống. thì chợt nghe cháu gái kêu hét om sòm, dọa ông làm tay mất thăng bằng, quét ngang nửa bàn cờ. om sòm gì thế? tại con mà làm hỏng bàn cờ rồi đây này. Ông Ngô thở phì phò mắng. Long Minh im lặng nhìn bàn cờ mà anh đang giành lợi thế đã bị phá hủy. y kêu rất cao, không phải trần ông Ngô. Ông nội, anh ba, linh lực của con lại vận chuyển được rồi nè. Trần ngư kích động nhảy tới nhảy lui trên ghế sofa. Biết rồi biết rồi, đừng có nhảy nữa. Vẻ mặt ông ngô ghét bỏ. Trần ngư không thèm để ý đến ông nội, vọt đến trước mặt lâu minh, vui vẻ nói. Anh ba, linh lực của em lại sử dụng được rồi. Sau này em còn có thể giúp anh phong ấn sắc ký được rồi nè. Ừ, lâu minh nhìn dáng vẻ vui mừng nhảy cẫng lên của Trần ngư, nhớ tới lời ông ngô đã nói với anh. Cậu có biết là nếu như vừa rồi, cậu hấp thu sát khí trong linh hồn của Trần Ngư, thì có thể cậu sẽ chết không? Đối với câu hỏi của ông Ngô, lúc đó lòng mình không trả lời. Mặc dù anh biết sắc khí trong cơ thể mình vô cùng bất ổn, mà đại sư cũng nói thân thể anh cầm cự được nhiều nhất là 3 năm nữa. Nhưng có lẽ bởi vì xác định được thời gian như thế, nên anh mới không chút nghĩ ngợi. Mà hấp thu sát khí trên người Trần Ngư không cần nhắc đến hậu quả. Nhưng nếu anh biết được hậu quả thì sao? Lâu Minh cảm thấy chắc chắn là mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy Dù sao thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều Mà tương lai của Trần Ngư thì lại còn rất dài Ông nội Vậy mà ông còn gạt con là không có cách nào Trần Ngư trừng mắt lên án ông nội không đáng tin cậy nhà mình Hại cô ỉu siêu mãi Đến ngủ cũng ngủ không ngon Đó là do số còn may mắn thôi Ông Ngô như có như không nhìn thoáng qua Lâu Minh khóe miệng Lâu Minh mỉm cười Nhìn ông Ngô khẽ gật đầu Thầm cảm ơn ông. Hờ, ông Ngô ghét bỏ nhưng đầu đi chỗ khác. Cuộc đời ngô lễ của ông ghét nhất là hành vi ngu ngốc, làm việc tốt mà không cần lưu danh. Nếu không phải là sợ cháu gái mình cảm thấy ái náy, ai thèm gánh nỗi oan ức này trên lưng làm gì? Lúc ăn cơm tối, Trần Ngư đưa ông Ngô về nhà mình. Biến ông Ngô đến đế đô, ba mẹ Trần đã chờ ở nhà từ sớm. Mẹ Trần đã thay đổi hết đồ dùng trong phòng nghỉ cho khách. Cần nhắc đến việc ông Ngô là một người có vị trí cao như vậy. Nên đã trang trí căn phòng theo kiểu cổ xưa, đồ gỗ các kiểu cho người có tuổi tác và địa vị cao ở. Ông Ngô, chúng tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ông mà đến hôm nay mới có cơ hội. Mẹ Trần kích động nói. Lần trước không thể đích thân đến thôn Đại Mộc để cảm ơn mọi người, vãn bối thấy thật có lỗi. Thị trưởng Trần cũng nói theo. Hai người ba mẹ Trần thực lòng cảm kích ông Ngô, nếu lúc trước chỉ là vì ông Ngô đã cứu được thi thi nhà họ, Bây giờ còn là việc ông Ngô đã dạy thuật pháp cho thi thi mới cứu được Trần Dương con trai họ. Ông Ngô có ân cứu mạng với cả hai con của ba mẹ Trần, cho nên lòng cảm kích này đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Hai người không cần khách khí như vậy đâu. Ông Ngô cười ha ha, từ trong ba lô của mình lấy ra hai lá bùa đưa cho ba mẹ Trần, mỗi người một tấm. Lần đầu tới cửa cũng không có gì làm lễ dọc mặt. Đây là bùa trừ ma cao cấp do tôi vẽ ra. Hai người mang theo nó, thì ma quỷ bình thường sẽ không dám tiếp cận. Còn nếu bên cạnh có ác ma thì nó sẽ nóng lên để cảnh báo, rất là hữu dụng đó. Nghe ông Ngô nói như vậy, thị trường Trần còn bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười. Còn mẹ Trần thì sắc mặt dần trắng bệnh, không có ma quỷ đến gần là chuyện tốt. Nhưng mà ý thứ hai, không biết có phải là do ảo giác hay không, mẹ Trần bỗng nhiên cảm thấy lá bùa trừ ma này có chút nóng phỏng tay. Chẳng lẽ trong nhà lúc nào cũng có ác ma? Chỉ là do bà không biết thôi sao? Nghĩ đến việc ông Ngô đi tàu xe mệt nhọc. Bà mẹ Trần cũng không hay biết, ông cụ mà bọn họ nghĩ là mệt nhọc vì tàu xe, đã ở trong khu tập thể này ngủ một giấc đã đời rồi. Ăn cơm tối xong, ba mẹ Trần cũng không làm phiền ông Ngô nữa, mà để Trần Ngư đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Đưa ông Ngô về phòng nghỉ rồi, khi trông thấy cách trang trí trong phòng trở nên sang trọng, rực rỡ hơn hẳn, Trần Ngư không nhịn được mà cảm thán một câu. Mẹ con vậy mà dám đổi hết đồ đạc trong phòng luôn. Ông Ngô tất nhiên cũng nhận ra thái độ kính trọng của ba mẹ Trần đối với ông. Nhưng đối với người đã trải qua việc đời như ông, việc này cũng là quá bình thường. Ông nhìn qua cách bài trí trong phòng, đồ gỗ xung quanh, trên bàn sách còn đặt cả giấy mực bút nghiên. Con ở phòng nào? Ông Ngô thu hồi mắt rồi thuận miệng hỏi. Con ở phòng bên kia? Trần Ngư chỉ căn phòng thứ nhất bên phải của lầu hai. Ông qua nhìn một chút. Trần Ngư không nghi ngờ gì đưa ông Ngô đến phòng ngủ của mình, đẩy cửa phòng giới thiệu. Con ở phòng này, phòng anh trai con ở bên cạnh, bà mẹ con thì ở dưới lầu. Ông Ngô gật đầu, ánh mắt quét qua phòng một lượt rồi dừng lại chỗ bàn sách, trên đó để hai cái máy vi tính. Sao còn lại có hai máy tính? À, một cái là trong phòng có sẵn, một cái là anh trai mua cho con cái laptop chuyên chơi game. Laptop chuyên chơi game? Ông Ngô đi qua. Vô cùng tự nhiên nhìn ngắm laptop chơi game, sau đó thản nhiên nói, "Cái này cho ông nha." Ba mẹ Trần suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới là người lớn tuổi như ông Ngô có lẽ không thích giấy mực bút nghiên mà lại thích chơi game hơn. Dường như sợ Trần Ngư không cho, ông Ngô ôm laptop quay người rất khoát rời đi không chút lưu luyến. Nhìn ông nội nhà mình đi rất khoát như thế, Nếu Trần Ngư còn không rõ vì sao ông muốn đến phòng của cô thì đã không phải là người sống chung với ông 15 năm. Qua 2 phút, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Trần Ngư nghi ngờ nhìn ông nội nhà mình đang đứng phía trước. "Nhóc con, mật khẩu wifi nhà con là gì đấy? Ông Ngô cười rạng rỡ hỏi. Sáng hôm sau, thì trưởng Trần đi làm ngày cuối năm, Trần Ngư đi cùng mẹ Trần đến bệnh viện thăm Trần Dương. Tuy Trần Dương vẫn còn hôn mê, Nhưng tình hình hồi phục rất tốt, bác sĩ nói khoảng hai ngày nữa là sẽ tỉnh lại. Mẹ Trần yên lòng nghĩ tới việc ông Ngô đang ở nhà một mình nên cũng không để Trần Ngư ở lại bệnh viện lâu. Trong lòng Trần Ngư còn băn khoăn hỏi ông nội việc giải quyết sắc khí trên người lâu minh nên cũng không ở lại. Sau khi cùng mẹ nghe bác sĩ thông báo tình hình của Trần Dương xong liền trở về nhà, sau đó kéo ông Ngô còn đang ngủ thẳng giấc từ trên giường dậy. Đã sắp 11 giờ rồi mà ông vẫn còn ngủ sao? Chẩn Ngư khiếp sợ không thể tin. Tuổi tác lớn rồi, thịt ngủ nướng. Ông Ngô vừa đi đến phòng vệ sinh vừa nói, làm như cô chưa bao giờ biết người lớn tuổi nào khác sao? Hôm qua sau khi rời nhà Long Minh, cuối cùng ông Ngô cũng đồng ý với Trần Ngư sẽ nghĩ cách giúp Long Minh một tay. Hôm qua sau khi Long Minh hấp thu sát khí của Trần Ngư, vì sợ Trần Ngư biết chuyện mà áy náy, nên Long Minh đã nhiều lần xin ông giúp anh che giấu, mặc dù nói là vì nể mặt cháu gái nhà mình. Nên ông mới chịu gánh oan ức này, nhưng trong lòng ông Ngô vẫn có cách nhìn khác đối với Lâu Minh. Quan trọng nhất là, hôm qua, sát khí trong linh hồn Trần Ngư lại có thể tự động chảy ra ngoài về hướng cơ thể của Lâu Minh, làm ông Ngô rất là nghi ngờ. Sát khí vận chuyển trong không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến con người, nhưng tuyệt đối sẽ không thể có ý thức mà chảy vào một người nào đó được. Nếu như nói đây là đặc thù của cơ thể Lâu Minh... Gặp phải sát khí sẽ tự động hấp thu, như vậy thì chỉ sợ lâu minh không thể sống được đến bây giờ, cho nên giải thích duy nhất được đưa ra chính là con nhóc nhà mình và thằng nhóc kia có một mối liên hệ nào đó. Ông nội, ông đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Trần Ngư thấy từ khi ông Ngô tới đây vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn lâu minh, nhịn không được mà lên tiếng thúc giục. Gặp cái gì? Ông Ngô tức giận trừng mắt nhìn cháu gái nhà mình, sau đó mới nhìn về phía lâu minh lời biếng nói. Nhà cậu có nhiều tiền không? a, Lâm Minh sửng sốt rồi lập tức nhớ tới quy định của môn phái mà Trần Ngư đã từng nói với anh Nói Cũng được ạ Vậy thì đi mua mấy món pháp khí đi Có càng nhiều linh khí thì càng tốt Ông Ngô nói Có yêu cầu cụ thể gì không ạ? Pháp lực càng mạnh Có niên đại càng cổ xưa thì càng tốt Tìm được thì lại tới tìm ta Vâng Lâm Minh thấy ông Ngô không nói gì thêm thì cũng không hỏi nữa Chỉ gật đầu đồng ý Loại diễn xuất của người bề trên Chỉ nói tiếng cho cậu làm Không cần nói cho cậu lý do Trần Ngư có thể nhịn khi ông Ngô đối xử với người khác như thế Nhưng lại không nhịn được khi ông Ngô đối xử như vậy với Lâu Minh Thế là tự tay rót một ly trà đưa đến trước mặt ông Ngô cười hỏi Ông nội Ông muốn tìm pháp khí cụ thể làm cái gì thế Ông Ngô liếc nhìn cháu gái nhà mình hiếm khi mà chân chó được như vậy Thả nhiên nhận ly trà uống một ngụm Sau đó mới lên tiếng Anh và nhà con Cầu anh ba nhà con vừa thốt lên, chân ngư thì chẳng cảm thấy gì, nhưng lầu mình lại ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt. Trong lòng không ngừng nói với chính mình, chắc là ông ngô không có ý gì đâu. Ông ấy chịu thuận miệng nói thôi, lầu mình, mày đừng có hiểu lầm. Sát khí của cậu ấy đến từ linh hồn. Nói cách khác là có khả năng có từ kiếp trước. Mỗi một đời linh hồn của cậu ấy đều sẽ mang theo sát khí. Trước đó ông đã dạy con, trên thế gian này sát khí phân thành hai loại. Một loại có thể làm sạch, Và một loại không thể làm sạch Sát khí của Lâu Minh thuộc về loại không thể làm sạch Thực sự là không có biện pháp gì sao ạ? Trần Ngư nghe xong thì kích động hơn so với Lâu Minh là người trong cuộc Nếu như không thể làm sạch Chẳng phải là anh ta sẽ mang sát khí đời đời kiếp kiếp tuân hồi sao? Nghe ông Ngô nói xong đã Lâu Minh lên tiếng chấn an Trần Ngư Ông Ngô nhìn thoáng qua Lâu Minh nhíu mày nói thầm Cậu ta vẫn giữ được bình thản Tốt lắm Thực ra Long Minh đã được nghe giả thuyết về sát khí của mình, sẽ theo anh luân hồi từ ông Nghiêm, nghe rồi cũng quen nên cũng không có phản ứng gì lớn. Theo lý thuyết mà nói, trên đời này không có việc gì là không thể, nếu có thì đó là thực lực không đủ, hoặc do không tìm được phương pháp thích hợp. Phương pháp gì ạ? Măn Trần Ngư sáng rực lên, vẫn chưa tìm thấy. Ông Ngô đặc biệt thích ăn đòn, trả về bốn chữ. Trần Ngư nghẹn hỏng, cảm thấy ông nội đang cố ý chơi cô. Tức giận muốn nhổ hết dầu của ông Lòng mình cũng đã nhìn ra Ông Ngô rất thích treo chọc Trần Ngư Lại thêm Trần Ngư là người nóng tính Giọt bà cầu liền xù lông Lập tức nhín cười giữ người lại Thì thì em đừng kích động Nghe ông nói hết cái đã Ông Ngô nhìn Trần Ngư một lần nữa Lại được Lâu Minh xoa dịu vẻ mặt đáng tiếc Nói tiếp. Sát khí trong cơ thể Lâu Minh Trước mắt mà nói thì không có cách nào làm sạch được Cho dù ông có phong ăn sát khí lại thì nó cũng sẽ tiếp tục mạnh thêm trong cơ thể cậu ấy. Bởi vì sát khí của con không phải do hấp thu sát khí bên ngoài mà hình thành, mà là do linh hồn của chính con sinh ra. Lâm Minh hiểu rõ. Đúng vậy. Ông Ngô gật đầu. Linh hồn của cậu tương đương với một vật chứa sát khí to lớn. Thời gian càng dài, sát khí trong sâu tận linh hồn tràn ra càng nhiều. Thân thể của cậu từ từ sẽ không chứa nổi. Vì thế, đây là nguyên nhân mà cậu không thể sống lâu được. Cho nên... Phong ấn đối với cậu mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào cả. Muốn kéo dài tuổi thọ của cậu, chỉ còn cách đem linh hồn của cậu tách rời sát khí. Tách rời? lâu Minh không thể tin nhìn ông Ngô. Linh hồn và sát khí có thể tách rời nhau sao ạ? Trần Ngư cũng là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Trên lý thuyết là có thể. Trong cuốn sách cổ xưa của Phái Lạc Sơn chúng ta có ghi chép về điều này, nhưng mà đến nay vẫn chưa có người nào thử qua. Ông Ngô nhìn Lông Minh, giọng nói nghiêm túc. Cho đến khi tìm được pháp khí thích hợp, ta sẽ lấy linh hồn của cậu ra, dùng bí thuật, tách pháp khí với linh hồn của cậu riêng Việt, rồi gửi vào trong pháp khí. Quá trình này có thể có điều gì xảy ra, ta cũng không biết rõ được. Linh hồn của cậu và linh hồn của người bình thường không giống nhau. Ta thậm chí còn không dám cam đoan, khi lấy linh hồn của cậu ra có thể đưa trở lại nguyên dạng được nữa hay không? Nói cách khác, hoặc là thành công, hoặc là chết, Lâm Minh Tổng kết hỏi. Ông Ngô gật đầu. Nên... Cậu có còn muốn thử nữa hay không? Tác giả có lời muốn nói. Ngày nào đó nhà họ Trần nhận được chuyển phát nhanh. Mẹ Trần, đây là cái gì? Nhân viên chuyển phát nhanh. Bàn phím chuyên dụng cho game thủ. Ông Ngô, còn nhóc Trần Ngư này bắt đầu ham mê chơi game rồi hả? tịch thu Bàn phím laptop dùng không thuận tay một chút nào à? chương 75, Giao thừa. Bởi vì một câu cần pháp khí của ông Ngô. Ngoại đại sư và bộ trưởng lâu gần như đã tận dụng hết các mối quan hệ để tìm kiếm tất cả các pháp khí có thể tìm được, nhưng cho dù họ có mối quan hệ rộng rãi đến mức nào, và lại thời đại này không phải là thời hưng thịnh của thuật pháp, nên muốn tìm được pháp khí tốt là điều vô cùng khó khăn. Mặc dù trong thời gian ngắn chưa thể tìm thấy pháp khí, nhưng năm mới, khi lần đầu tiên Trần Ngư đến đấy đô đã gõ cửa mọi nhà. Trần Ngư mặc chiếc áo len đỏ rực, giúp thị trưởng Trần viết câu đối xong, lại đến phòng bếp phụ giúp mẹ Trần. Làm phu nhân thị trưởng. ngày bình thường mẹ Trần không có thời gian nấu cơm, mà chính bà cũng không tiếc việc biết lúc lắm. Nhưng mỗi dịp vào ngày cuối năm, bà đều đích thân xuống bếp làm một bữa cơm tất nhiên. Một là vì hôm nay người giúp việc cũng về quê ăn Tết, hai là vào ngày như ngày hôm nay, mẹ Trần hy vọng tất cả mọi việc trong nhà đều do người trong nhà cùng làm. Mẹ, đem nhân sủi cào bỏ vào như thế này có bị rơi ra không ạ? Trần Ngư vừa bỏ nhân sủi cào thơm ngào ngạt vào vỏ bánh vừa hỏi sẽ có cái vị nhưng mà không sao đâu. Mẹ trần nói xong lại nhát. còn nhớ cho chút giấm vào nhé sủi cảo không có giấm ăn không ngon đâu. Dạ. trần ngư lên tiếng nghĩ nghĩ rồi hỏi mẹ, bây giờ anh hai có ăn được mấy món này không? hai ngày trước, cuối cùng trần dương đã tỉnh lại. ở phòng bệnh nặng quan sát thêm 24 giờ nữa, đã được chuyển sang phòng bệnh thường. tuy nói là bệnh tình đã chuyển biến tốt, nhưng trong thời gian tới vẫn chưa thể xuất viện được. Mẹ Trần sợ thời gian năm mới đến, con trai một mình trong bệnh viện cô đơn, thế là đã chuẩn bị một phần ăn tất niên, dự định mang đến bệnh viện buổi trưa cùng Trần Dương ăn Tết. Anh con không ăn được đâu. Mẹ Trần vừa nói và chuẩn bị một phần thịt kho tàu. Vậy chúng ta chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì ạ? Trần Ngư khó hiểu. Chúng ta ăn, anh trai con nhìn là được. Mẹ Trần vừa cười vừa nói, mẹ, mẹ đang quan tâm anh hay là đến kích thích anh con vậy? Trần Ngư không nhịn được mà líu cả lưỡi. <cười> Chỉ là hình thức thôi mà. Quan trọng là cả nhà chúng ta cùng nhau ăn tất niên Mẹ Trần nói xong thì nhìn lên lầu hai Nếu không con ở nhà cùng ông Ngô đi. Mẹ Trần và thị trưởng Trần cùng đến bệnh viện thăm Trần Dương. Cùng anh ăn bữa cơm tất nhiên. Ông bà ấn định đi vào buổi trưa để buổi tối còn về tổ chức bữa cơm tất nhiên cùng với ông Ngô. Nhưng mà trong nhà còn có khách mà cả nhà đều ra ngoài. Nên mẹ Trần luôn cảm thấy có chút thật lễ. Không sao đâu ạ. Con và ông lão, à, ông nội đã nói chuyện rồi. Dưới ánh mắt không đồng ý của mẹ, Trần Ngư sửa miệng. Với lại, giờ giờ ông nội không ăn Tết. Trước kia khi ở thôn Đại Mộc, mỗi khi Tết đến, ông nội đều đem con ra ngoài. Ra ngoài làm gì? À, ra ngoài trừ ma, à, à, là, là như vậy ạ. Phát ẩn thân mình mẹ Trần đột nhiên cứng đờ. Trần Ngư vội và ngừng chủ đề. Ngày đó tại bệnh viện, sau khi cứu Trần Dương trở về, Và mẹ Trần chỉ biết Trần Ngư tại sao lại biết những thuật pháp này, và xác định sử dụng thuật pháp cứu Trần Dương không gây ra ảnh hưởng không tốt với Trần Ngư xong, thì không hỏi thêm gì nữa. Hai người không hỏi, Trần Ngư cũng không nhiều lời, chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện, sẽ không còn cố ý tránh né như trước nữa. Đặc biệt là sau khi ông Ngô đến đây, ngẫu nhiên trong lúc trò chuyện cũng sẽ đề cập đến chuyện trừ ma. Mỗi lúc như thế, mà Trần còn có thể giữ thái độ bình thường, nhưng mẹ Trần lại có chút sợ hãi. Một hai lần, Trần Ngư cũng phát hiện ra nên sau này trước mặt mẹ Trần, cô cũng không nói gì thêm nữa. Mẹ Trần đem món ăn cuối cùng bỏ vào hộp giữ nhiệt, đậy nắp lại. Mẹ, mẹ đưa con để con cầm lên xe cho. Trần Ngư cầm hộp từ tay mẹ Trần, quay người chạy ra ngoài. Mẹ Trần nhìn bóng lưng nhảy nhót của con gái chạy đi xa, ánh mắt lé lên sự ảo não. Bà phiền muộn vì sự nhát can của mình, khó có xỉm thi thi chủ động nói cho bà về cuộc sống của con bé trước đây. Vậy mà sau hết lần này đến lần khác ba là thứ vô dụng như vậy, cứ nghe một chút, liền không khống chế nổi mà sợ hãi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, thị trưởng Trần lái xe đưa ba người đến bệnh viện. Trong phòng bệnh của Trần Dương, bốn người ăn một bữa cơm tất nhiên đơn giản, nhưng không kém phần ngon miệng. đương nhiên, vừa mới tỉnh lại không lâu, Trần Dương cũng chỉ uống một chút canh gà. Ăn xong cơm, Trần ngư cùng mẹ Trần thu dọn đồ, rồi cả nhà cùng ngồi nói chuyện tán vẫu. Mẹ Trần cầm dao gọt trái cây cho cả nhà ăn. Trần Ngư ngại phiền phức Cầm một quả táo cho vào miệng Cắn một miếng nhai rôm rốp. Mẹ sắp xong rồi này Mẹ Trần Nhưng không được mà nói Con thích ăn thế này cũng được ạ Trần Ngư cười hì hì tiếp tục gặm quả táo trong tay Trần Dương thấy thế cười cười Nhìn không được lên tiếng hỏi Anh nghe nói ông Ngô đã đến đây đâu rồi Hôm trước Trần Dương mới tỉnh lại Hai ngày qua trạng thái vẫn chưa hoàn toàn tốt Đến hôm nay mới khá hơn được một chút Dạ Trần Ngư gật đầu vậy thì thì em không sao chứ? Trần Dương hỏi em em thì có thể có chuyện gì được? Trần Ngư ngạc nhiên chừng mắt. nếu như em không có chuyện gì thì ông Ngô sẽ không thấy đấy đâu. Trần Dương chắc chắn nói. mặc dù Trần Dương không có ký ức lúc linh hồn ly thể nhưng vết thương của anh nặng như thế nào chính anh là người rõ ràng nhất. với lại ba mẹ Trần cũng đã nói cho anh biết việc Trần Ngư cứu anh như thế nào. là một người đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Ngư đại chiến với Ma Vương. Trần Dương cảm thấy phỏng đoán của mình là hoàn toàn hợp lý. À, không phải, ông nội đến đấy đâu chỉ là để ăn Tết thôi. Không phải là trước đó mọi người hay nhắc con mời ông đến ăn Tết hay sao? Trần Ngư cười ha ha, muốn lừa dạt cho qua. Thì thì, mặc dù anh đã được em cứu về, hiện giờ nói cái gì cũng không vô ích. Nhưng ít nhất là em phải nói cho anh và ba mẹ biết, vì cứu anh mà có ảnh hưởng gì đến em hay không? Giọng Trần Dương nghiêm túc, nếu không biết rõ... Anh và ba mẹ đều không thể yên lòng. Trần Ngư sững sờ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào ba mẹ Trần đều nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Mặc dù con vẫn nói là việc cứu Trần Dương không gây ảnh hưởng gì đối với con, nhưng việc cái tử hồi sinh này coi như chúng ta không hiểu hết chuyện trong giới huyền học, cũng hiểu đây là một việc vô cùng khó. Thì trưởng Trần nói... Trước đó, cho dù ba mẹ Trần luôn thúc giục cô mời ông Ngô đến đế đô, Trần Ngư vẫn luôn nói là cô không liên lạc được với ông Ngô. Nhưng khi Trần Ngư vừa xảy ra chuyện, thì cho dù ông Ngô không được thông báo, nhưng ngay ngày hôm sau đã chạy tới đế đô. Trùng hợp như thế, nếu nói như tình trạng này hôm đó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến Trần Ngư, thì bọn họ không thể nào tin được. Ba mẹ Trần không hỏi nhiều, một là cảm thấy việc trong giới biển học họ không hiểu rõ, sợ bên trong có điều gì kiêng kỵ không thể nói cho người ngoài hay là Trần Ngư cố tình dấu bà mẹ Trần. Họ dặn hỏi nhiều lần cũng không tốt. Nhưng nếu không hỏi cho rõ ràng, trong lòng họ vẫn luôn lo lắng. Cỗ mày là ông Ngô đến kịp thời, mới khiến họ yên thâm không ít. Trước đó việc của Trương Tử Dương, em đã nói với anh, cải mệnh trái ý trời sẽ phải trả giá vô cùng lớn. Như vậy chuyện em cứu anh, ờ, không giống không giống. Chuyện của anh không giống với chuyện của Trương Tử Dương. Trần Ngư không đợi Trần Dương nói xong vội vàng ngắt lời. Không giống chỗ nào? Trần Dương hỏi, là... Trần Ngư cũng không biết phải giải thích với ba người bình thường về những chuyện của giới huyền học, thế là lại một lần nữa có ý lừa gạt cho qua. Ai ra, nói cho mọi người nghe cũng không hiểu đâu, dù sao thì em bây giờ không sao nữa rồi. Ba người nhà họ Trần nhìn nhau một chút, cuối cùng ba Trần lên tiếng. Nếu con thực sự không muốn nói thì thôi, nhưng mà nếu như con thực sự gặp vấn đề gì không tốt, con phải nói với ba mẹ và anh trai, được không con? Thì thi, bà mẹ đều là người bình thường, không hiểu rõ chuyện trong giới huyền học các con. Còn không biết là ngày đó, khi con hôn mê, bà mẹ đã lo lắng như thế nào đâu. Nếu như hôm sau mà ông Ngô không tới, vậy thì chúng ta... Mẹ Trần nói tới đây, giọng cũng nghẹn lại. Mẹ chỉ hy vọng con bình an, mạnh khỏe. Con và Dương Dương đều là con của ba mẹ. Mẹ mong cả hai con đều không có chuyện gì xấu. Bà Trần thấy bà xã nói là khóc, thở dài vừa giúp bà xã lau nước mắt, vừa nhẹ nhàng an ủi. Con, con Trần Ngư thấy mẹ khóc đau lòng, lập tức luống cuống tay chân. thực sự là con không sao mà, mẹ, mẹ đừng khóc. Chính vì sợ mẹ Trần như thế này mà Trần Ngư mới cố ý muốn giấu, không nghĩ tới là tránh không được. Trần Ngư càng nói vậy, mẹ Trần càng bổ não, lập tức khóc càng đau lòng hơn. Ai, mẹ, con không sao mà. Trần Ngư rồi dám hồi lâu. Cuối cùng đành chịu thua. Được rồi, con thừa nhận đúng là ông nội đến đấy đâu là vì con. Lập tức mẹ Trần ngừng khóc. Ba người tập trung nhìn Trần Ngư. chăm chú nghe cô nói. Lúc đó, khi cứu anh hai xong, con đã sử dụng một thuật cấm. Cái thuật cấm này sẽ tạo phản lực lên cơ thể con. Nên ngày đó con mới đột nhiên bị ngất xỉu. Ông nội cảm nhận được việc con sử dụng thuật cấm. Sợ con bị phản vệ, cho nên mới chạy tới đi đâu tìm con. Sau đó đã chữa khỏi cho con rồi. Trần Ngư giải thích mọi việc một cách ngắn gọn dễ hiểu. Chữa khỏi rồi. Mẹ Trần vẫn còn hoài nghi. Vâng ạ, chữa khỏi thật mà. Nếu không chữa cho con xong rồi, mẹ nghĩ là ông lão đó sẽ có tâm tình cả ngày nhàn nhã làm tổ trong phòng mà chơi game sao? Nghĩ đến ông lão lớn tuổi mà còn nghiện game, Trần Ngư không nhìn được mà oán thầm, đến gọi ông nội mà cũng quên. Ba mẹ Trần liếc nhìn nhau, thấy trong mắt hai người là vẻ không thể tin được, thì ra... Ông Ngô trốn trong phòng cả ngày không phải để vẽ bùa, mà là để chơi game sao? Nên mọi người cứ yên tâm nha, con thực sự là không bị sao cả đâu. Trần Ngư nhắc lại lần nữa. Vậy sau này con không được làm ẩu như vậy nha? Mẹ Trần không yên lòng dặn dò. Mẹ, mẹ đừng chỉ nói con, mẹ phải mắng anh hai này. Nếu như anh ấy nhớ mang theo bùa hộ mệnh thì làm gì mà xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Trần Ngư chuyển bóng. Nói đúng quá ba mẹ trần lập tức quay đầu nhìn về phía kẻ đầu tiêu nào đó. ai à? sao con cảm thấy ngực hơi đau? chắc là con cần phải nằm nghỉ mới được. trần dương tự nói rồi tự nằm xuống. con thuận tay đắp chăn che kín mình. buổi tối khi ăn cơm tất nhiên ở nhà. vì muốn hóa giải nỗi sợ hãi ma quỷ của mình, mẹ trần chủ động mở đi tay. ông Ngô, tôi nghe Thi Thi nói đêm giao thừa ông và Thi Thi đều ra ngoài trừ ma vậy. có nguyên nhân đặc biệt gì không? Tại sao ngày Tết lại phải ra ngoài trừ ma vậy? À, vì đêm giao thừa nhiều ma quỷ hơn ngày bình thường. Ông Ngô đáp. Hôm nay ma nhiều hơn so với thường ngày sao? Mẹ Trần lén lén ngồi sát lại gần ông xã nhà mình. Đúng vậy, đêm nay hồn ma lang thang bên ngoài nhiều gấp hai ba lần ngày thường, với lại phần lớn đều là ác ma. Ông Ngô vừa nói vừa kẹp cho mình một đũa thịt sao. Mẹ Trần hơi run dẩy, chút nữa thì làm dây đũa. Thị trường Trần có chút không đành lòng. Đang định nói sang chuyện khác thì mẹ Trần lại lên tiếng hỏi Tại sao ạ? Mẹ Trần vừa sợ hãi vừa tò mò Bởi gì? Ông Ngô còn đang ngẫm nghĩ phải nói như thế nào Mới thể hiện được hình tượng uyên thâm Cao xa của mình Thì trên chân chợt truyền đến cơn đau nhói Ông Ngô nhe rằng quay đầu chừng cháu gái nhà mình Im lặng hỏi Sao lại dẫn chân ta? Trần Ngư không thèm để ý đến ông Quay đầu chấn an mẹ Trần Mẹ, mẹ đừng nghe ông Ngô nói vừa Ông cố ý dọa mẹ đó Giao thừa là một ngày vô cùng tốt, bởi vì đến nửa đêm, con vật của nam sẽ xuất hiện. Thật sự là có con vật của nam sao? Mẹ Trần kinh ngạc nói, có chứ ạ. Trong truyền thuyết nói con vật của nam là các con thú hung dữ, nhưng thật ra thì không phải. Hàng năm vào thời điểm này, con vật của nam sẽ đến nhân gian, sau đó cắn nuốt hết những thứ không tốt trên thế gian như ác khí, sát khí, oán khí. Vì thế nên hơi thở quanh thân của nó nhìn tương đối đáng sợ, nhìn như hung thần ác sát. Dễ dàng bị người khác hiểu lầm Chứ thường chất là nó đang làm sạch nhân gian Nói như vậy Nó không những không phải là con thú hung dữ Mà còn là con thú may mắn Lần đầu tiên mẹ Trần được nghe giải thích như vậy Đúng thế à? Con vật của năm thượng ra là con thú rất vĩ đại Đã viết rõ như vậy Còn không ăn cơm nhanh lên Tranh thủ thời gian rồi đi ra ngoài Ông Ngô vẫn còn ghi hận cú dẫm chân của Trần Ngư Thừa cơ đập một phát thật mạnh lên đầu cô Trần Ngư đau đến mức nhé răng trợn mắt, dùng tay che đầu rồi chửng mắt nhìn trở lại. Nhưng mà ông Ngô đã quay đầu đi từ lâu rồi, ông đang vô cùng thân thiết trả lời câu hỏi của mẹ Trần. Giang ngoài, hai người muốn đi đâu? Mẹ Trần hỏi, đương nhiên là đi chử ma. Ông Ngô nói, ba Trần nghe chuyện từ đầu đến giờ, lờ mờ hiểu rõ vấn đề. Có phải là con vật của năm cắn nuốt những thứ không tốt, nhưng lại có tác dụng đối với ác ma, cho nên ngày này ác ma mới nhiều hơn ngày bình thường phải không ạ? Mà Thi Thi đi ra ngoài trừ ma Thực ra là để giúp con bật của năm Cuối cùng Tôi cũng biết con nhóc này di chuyển chất xám từ ai rồi Thị trưởng Trần không phải là người trong giới viền học Mà chỉ sang ba câu đã hiểu rõ mọi chuyện như vậy Quá giỏi rồi Ông Ngô nhịn không được mà bật con cái lên Ông Ngô quá khen Thị trưởng Trần khiêm tốn Vậy có nguy hiểm gì không ạ Mẹ Trần nghe nói con gái muốn ra ngoài trừ ma Thì lại lo lắng Cô yên tâm Từ lúc con nhóc này 8 tuổi Ta đã để nó một mình đi trừ ma vào đêm giao thừa rồi. Không sao đâu. Ông Ngô vừa dứt lời, ba mẹ Trần đều dối dám nhìn ông. Tùy lý trí họ nói là phải tôn trọng người già, nhưng thực sự là muốn đánh người, làm sao đây? Vì đã đề cập đến chuyện con vật của Nam trong bữa cơm, nên đêm khuya hôm nay, Trần Ngư có thể quang minh chính đại đi ra ngoài bằng cửa chính. Nhưng cô cũng không gấp gáp đi đến địa điểm xuất hiện con thú của Nam, mà đến việc thự nhỏ nhà họ lâu trước. Anh ba! Trần Ngư chạy thẳng lên phòng sách trên lầu 2. Lâu Minh nghe được tiếng bước chân của Trần Ngư, đã đem sách trên tay bỏ xuống từ lâu, chờ đến lúc cửa phòng bị mở cạch ra một cái, mới cười hỏi. Hôm nay giao thừa mà sao em không ở nhà? Hôm nay em muốn ra ngoài trừ ma. Trần Ngư đáp. Trừ ma. Từ nhỏ, Lâu Minh đã quen biết màu đại sư, nên cũng biết một ít chuyện trong giới huyền học. Anh chỉ ngần người một lát rồi hiểu ra. Đêm nay con vật của Nam sẽ xuất hiện nên bên ngoài có khá nhiều ác ma. Nếu trong giao thừa mà giúp con vật của Nam xua tan ác ma để nó có thể cắn nuốt nhiều ác khí hơn, thì thiên sư đó sẽ có thêm công đức phải không? Vâng, vậy nên chút nữa em muốn ra ngoài chứ ma. Trần Ngư gật đầu nói. Vậy là em tới lấy bùa huyền sát hả? Lâu mình nói rồi quay người đến giá sách, định lấy hộp đựng bùa huyền sát. Không phải đâu, em tới là... Trần Ngư vừa nói rồi bỗng nhiên vòng qua bàn đọc sách đứng trước mặt Lâu Minh Muốn nói lại thôi nhìn anh Em tới làm gì? Lâu Minh hỏi lại Anh ba, sao anh cao quá à? Bởi vì đứng gần nhau nên Trần Ngư phải ngẩng đầu thật cao mới nhìn thấy mặt Lâu Minh Lâu Minh cười một tiếng trầm ấm Giờ em mới phát hiện là anh cao à? Anh ba, anh ngồi xuống đi Trần Ngư giật giật ống tay áo của Lâu Minh Ừ Anh ba, anh ngồi xuống em nói cái này nè Trần Ngư lại giật giật Lâu Minh Lâu Minh bắt đắc dĩ cười cười rồi trở lại ghế ngồi Nói Em không tới lấy bùa huyền sát Vậy là có chuyện gì sao Em Hai mắt Trần Ngư đảo quanh Sau đó lấy khí thế nhanh như trước Hôn lên môi Lâu Minh Lâu Minh khiếp sợ sáng chút nữa thì nhảy dựng lên Anh nhanh chóng đẩy người ra hoảng sợ nói Thi Thi Em đang làm cái gì vậy Em hấp thu sắc khi trên người anh tràn ra ngoài mà Đèn mặt Trần Ngư vô cùng vô tội Không cần đâu Sát khí trong người anh bây giờ rất ổn định, không cần phong ấn đâu." Lâm Minh trái trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Em đâu có phong ấn, em chỉ hấp thu một phần sát khí trên người anh thôi, sau đó em đi tìm con vật của năm." Trần Ngư nói. "Em muốn lấy sát khí trên người anh dẫn đi rồi sau đó để con vật của năm cắn nuốt hết." "Dạ." "Vô ích thôi." Lâm Minh lắc đầu nói. "Con vật của năm chỉ cắn nuốt sát khí, vô chủ trôi lơ lửng trong không khí mà thôi." Xác khí trên người anh không thể bị cắn nuốt đâu Phương pháp này mấy năm trước Mà đại sư đã từng thử qua Nhưng đáng tiếc Ngay cả xác khí trên người ác mà Con vật của Nam cũng không thể cắn nút được Thì làm sao có thể cắn nuốt xác khí trên người anh được Em hấp thu xác khí Như vậy sắc khí đã ở trong cơ thể em Đối với em mà nói Xác khí này chính là dư thừa Như vậy cũng tương đương với vô chủ Con vật của Nam có khả năng sẽ cắn nuốt được Trần Ngư nói Với lại xác khí trên người anh bắt đầu có dấu hiệu không ổn định Em đoán là hai ngày nữa sẽ cần em phong ấn lại, công bằng nhân dịp này, em giúp anh hóa giải trước một ít. Thật sao? Lâu Minh không chắc chắn nhìn lại mình. Sát khí trên người anh thật sự là không ổn định rồi sao? Dạ. Trần Ngư vô cùng chân thành gật đầu. Lâu Minh nhíu nhíu mày, bờ môi mím thật chặt. Trong giây lát không thể quyết định được. Ai ra, con vật của Nam sắp xuất hiện rồi, em còn ít thời gian lắm đó. Nói xong, Trần Ngư cũng không cho Lâu Minh cơ hội phản ứng lại nhào đến một lần nữa. Lâu Minh nắm thật chặt tay ghế, mu bàn tay nổi gân xanh cho thấy rõ trong lòng anh đang rối rắm và dễ rủa. Hôn một hồi lâu, Trần Ngư từ từ ngẩng đầu, mở mắt ra đối diện với đôi mắt phức tạp có nhiều điều muốn nói của Lâu Minh. Lâu Minh chợt dạ rời mắt, vừa muốn đứng dậy tránh né lại bị Trần Ngư ấn ngồi trở về. Sao vậy? Lâu Minh kinh ngạc, lại hấp thu thêm chút nữa. Nói xong, Trần Ngư lại cúi đầu hôn lên. Trong lòng Lâu Minh lại rối rắm. Vừa anh ấy vừa cảm động, lại bàng hoàng, đúng là ngũ vị tạp trần, không biết nên làm thế nào cho phải. Vì cứu anh mà Trần Ngư phải hy sinh nhiều thứ như vậy, anh phải làm thế nào mới có thể báo đáp lại cô đây? Từ lần hôn đầu tiên, Trần Ngư đã hấp thu đủ sát khí nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, cô lại nhớ tới cảnh lúc sáng sớm ở vùng ngoại ô thành phố Bình kia. Lúc đó, cô bị Lô Minh chủ động hôn. Trần Ngư nhớ lại động tác ngày đó, lặng lẽ vườn đầu lưỡi ra. Hả? Hài mắt lâu mình mở lớn kinh hãi, giống như bị hồn bay phách lạc. Tác giả có lời muốn nói. Bà mẹ Trần, ông Ngô, thi thi được dậy vào thật tốt. Về mặt ông Ngô kiêu ngạo, đó là đương nhiên, lông 8 tuổi con bé đã có thể bắt ma, 10 tuổi có thể bắt cương thi, 15 tuổi là đã có thể một mình ra ngoài bắt ma, mua thuốc cho tôi hút đó. Bà mẹ Trần rất muốn báo cảnh sát, phải làm sao đây? Hết tập 37 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.